Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 692 bí thuật giống như đắc từng gặp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lập tức xuất hiện hơn 10 bạch cốt rủ xoa lấp lánh hàn quang. Đi, Lâm Hiên chỉ về phía trước, rủ xoa liền như mũi tên rời cung mang. Theo tiếng xé gió, lao về phía đám mây màu vàng. Còn ác dược cũng không chịu thua kém. Nó mở cái miệng đầy máu nhe răng, nanh sắc nhọn cắn vào đám mây. Giáp tông. Lâm Hiên không tin không phá được pháp thuật quái dị này. Nhưng đúng, lúc này một tiếng xít sung trời vang lên, đám mây tách ra, cuồng phong nổi lên, con quái vật bên trong rút cuộc đắc lộ nguyên hình. Thể tích của nó giống như một ngọn núi, bốn chân như những trụ chống. Trời, chẳng qua bắt mắt nhất chính là cây mai đen sì bên trên hiện ra. Những ha văn cổ giống như quái vật thời hồng hoang. Lâm Hiên biến sắc, trợn mắt há mồm nhìn quái vật trước mặt. Huyền Vũ, thánh thú linh giới trong truyền thuyết. Nói như vậy trong ba đám mây kia. Lâm Hiên vội vàng nhìn xung quanh, hắn thấy cảnh tượng giống hệt mình. Suy đoán Nhưng hắn chỉ mong mình đoán sai. Bên trái là thanh long dài hơn 10 trượng khí thế bức người. Bên phải là bạch hổ uy vũ hùng tráng, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mình, về con quái vật cuối cùng chính là Chu Tức thuộc tính hỏa. Bốn thánh thú, cho dù ở linh giới, bốn con này cũng chính là yêu vật cầm đầu một. Phương trước mắt đương nhiên không phải là chân thân của chúng. Lâm Hiên nhếch miệng cười khổ. Tình cảnh trước mắt quá quen thuộc, mình đã từng gặp qua một lần. Đó là lần đấu với Thái Bạch Kiếm Tiên. Pháp thuật của đối phương quá cao siêu, cuối cùng còn thi triển pháp Phật này. Theo lời nói là không hoàn chỉnh nhưng cũng làm mình chịu khổ không ít. Đúng là không trùng hợp không thành sách, theo Lâm Hiên biết thì thần Thông này là bí mật không truyền ra ngoài của Vân Sơn, không có chút quan hệ gì với Hồng Lăng Tiên tử xuất thân Vân Hải. Chỉ có thể nói bí pháp của hai bên cùng công hiểu mà thôi. Đen đuổi là mình lại gặp phải hai lần. Lâm Hiên thầm mắng một câu trong lòng. Hồng Lăng Tiên tử là tu sĩ, nguyên anh trung kỳ nên thi triển pháp thuật này sẽ có uy lực khác hẳn. Thái Bạc Kiếm Tiên. Đối phương vừa ra tay đã không hề lưu tình, hiển nhiên là muốn lấy mạng mình. Mặt Lâm Hiên trở nên âm trầm, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, "Vươn." Tay ra ra vỗ vỗ vào bên hông. Trong tay hắn đã xuất hiện một cái túi. Mở nó ra, một cơn gió lạnh xuất hiện, thi khí ngập trời, một thân hình cao lớn đập vào mắt Hồng Lăng tiên tử. Quái vật cao gần 2 thước, rất xấu xí, miệng lộ ra hàm răng sắc bén. Hắn xuất hiện còn mang theo uy áp, không kém gì tu sĩ nguyên anh kỳ. Đây là cái gì? Thi mà? Không có khả năng. Với tu vi của ngươi sao có thể khống chế quái vật đáng sợ như vậy? Hồng Lăng tiên tử biến sắc không nhịn được che miệng kêu lên, vẻ đắc ý trên mặt Đát sớm biến mất không còn. Nếu chỉ có mình Lâm Hiên, nàng còn tự tin bắt được. Nhưng nếu thêm một, thi ma nguyên anh sơ kỳ lại không dễ dàng như vậy. Chẳng qua chuyện đã đến nước này, đương nhiên không thể nào giảng hòa. Với đối phương, rất nhanh Hồng Lăng tiên tử đã lấy lại vẻ bình tĩnh, vươn tay ra khoanh lại trước ngực, lẩm bẩm mấy câu, cuối cùng từ từ điểm đến trước mặt, rống, huyền vũ ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gào rung trời, cuối cùng từ trong miệng nó phun ra một cột sáng màu trắng sữa. Cột sáng không quá lớn, đường kính chỉ khoảng 1 trượng nhưng nó lướt đến đâu tất cả ma vụ như gặp khắc tinh, đều bị quét sạch không còn. Áp dược vốn đỉnh ngăn cản nhưng lại dễ dàng bị đâm xuyên qua ngực. Cột sáng có hiệu quả phá ma. Lâm Hiên nhíu mày thấy cột sáng chỉ còn cách mình vài trượng. Hắn lại. Đột nhiên thu tam âm bạch cốt thuần, cử động này đúng là nằm ngoài ý liệu của mọi người. Động tác này làm Hồng Lăng tiên tử mở to đôi mắt đẹp, hoàn toàn không. Rõ Lâm Hiên muốn làm gì. Thanh quang lóe lên, ma khí quanh người Lâm Hiên lập tức tan biến, không còn thay vào đó là vẻ trang nghiêm. vai khẽ run lên, một tấm phù triện màu vàng rơi xuống lòng bàn tay. Linh lực vận chuyển, tấm phù triện bốc cháy trong tay Lâm Hiên Suất, hiện một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa nhảy lên hóa thành một vòng sáng màu vàng mỏng như cánh chuồn nhưng lại rất chói mắt. Một giây sau cột sáng màu trắng sữa quét tới, hai đạo linh lực màu sắc khác nhau đắt va chạm. Không một tiếng động cột sáng màu trắng sữa biến mất không thấy, hơn. Nữa không làm Lâm Hiên bị thương một chút nào. Ngươi, Hồng Lăng tiên tử sợ hãi, nàng không thể tin nổi. Không có khả năng. Đối phương rõ ràng là tu sĩ ma đạo, sao lật mặt một cái là sử dụng. Được bí pháp đạo ra. Chính ma không dung, sao hắn lại làm được? Lâm Hiên không cho Hồng Lăng Tiên Tử thời gian tự hỏi. Hắn không hề do dự dùng thần niệm điều khiển thi ma. Quái vật mở miệng ra, thi khí cuồn cuộn từ trong miệng tuôn ra. Trong thi khí ẩn chứa kịch độc lao về phía bốn đầu yêu thú. Thi ma nguyên anh kỳ đâu thể xem thường. Trước mặt cũng không phải thánh thú linh giới chân chính, hiển nhiên không dám coi thường. Chu ước nhoáng lên một cái, nó lập tức biến mất tại chỗ. Yêu thú này không ngờ lại biết cách ẩn thân. Nguyệt Nhi, quái vật đó sao cho ngươi? Quang Hoa lóe lên, một nữ tử hiểu điều xuất hiện trước mặt. Lâm Hiên, đưa trận bàn vào trong tay nàng. Cấm chế và thú hồn phiên, Nguyệt Nhi. Cho dù không chống lại nhưng tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề gì. Vâng. Nữ tử mỉm cười, khẽ vung ma phiên lên thân hình lập tức biến mất. Nàng và Chu Tước bắt đầu chơi trò trốn tìm, chẳng qua trò chơi này lại rất nguy hiểm. Mà phía bên kia một mình thi ma đang đấu với ba đầu thánh thú còn lại. Chỉ thấy bạch hổ vung trảo lên, hơn 10 đạo trảo ảnh hiện lên trong. Không trung thi ma mặt không thay đổi, không hề sợ hãi lao tới gần. Hắc khí trên người lóe lên đắt đầy ra hơn phân nửa trảo ảnh. Cho dù có cá lọt lưới nhưng thân thể thi ma nguyên anh khí vô cùng cứng rắn. Nhiều nhất tạo thành vết thương nhẹ trên người hắn mà thôi. Chỉ một chiêu thi ma đắt lao đến trước mặt đối thủ. Khi còn cách Bạch hổ vài thước, thi ma cười lạnh một tiếng giơ tay lên. Ầm ầm, hai lợi trảo gầy gò đột nhiên vươn ra. mười đầu ngón tay như móc câu, Bạch Hổ kinh hãi, pháp thuật Ma Hồng Lăng Tiên Tử thi triển hiển nhiên cường đại hơn so với Thái Bạch Kiếm Tiên nhiều. Mặc dù không thể sánh bằng thánh thú linh giới nhưng Bạch Hổ trước mặt cũng là phân thân của một yêu thú hóa hình kỵ, ít nhiều cũng có chút linh trí. Hùng hổ thi khí nồng nặc làm nó mơ hồ cảm thấy sợ hãi không kịp né. Tránh. Bạch Hổ hơi chuyển mình, chân trước đâm mạnh về trước. Từ thân hình mà nói, hai bên trinh lệch quá nhiều, làm cho người ta sợ. Hãi, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của mọi người. Thi Ma, căn bản không muốn cứng đối cứng với Bạch Hổ. Thi Ma lót lên lập tức, biến mất tại chỗ. Phốc, máu tươi bắn ra, tay của hắn đã đâm xuyên vào trán Bạch Hổ.